Chào anh em nhớ. Cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lọc truyện của Lóc Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương. Ta còn cần tu vi để làm gì? Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Thiên Lan đã phối hợp với thần ma của Đạo Tràng, từng bước đưa huyết thiên quân vào bẫy và bên thần thú thì cũng bị gọi là đánh cho không còn manh giáp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuối cùng thì trận đại chiến khốc liệt mở ra, lần này phe thần thú dũng mãnh không sợ chết, thống soái đích thần chỉ huy bắt đầu chém giết với đối phương. Thiên thần giao chiến thì uy thế rung trời, chân thần không cách nào chịu được, thần linh thì càng không chịu nổi sức mạnh mãnh liệt như vậy, bọn họ không thể không chuyển đổi chiến trường. Trận này thống soái địch thần, đích thần lâm trận, nếu không thắng nổi trận chiến thần cương thì bọn hắn phải chết là cái chắc, đều là chết thì chỉ có thể liệu một phen. Đáng ghét nếu như có đủ thôn thần thạch thì làm sao phải đến mức này một vị chân thần tức giận quát nếu có đủ thôn thần thạch bọn họ có thể đánh áp đảo thần thú nhưng hiện tại chỉ có thể nhờ vào mấy chục viên hoặc hơn trăm viên để đánh bất ngờ kiến đám thần thú rối loạn một phen nhưng bây giờ thì ngay cả gây rối loạn cũng không làm được nữa chiến trường thần cương vô số thần ảnh đang giao chiến dưới màn đêm thần lực xé tan bóng tối để lộ ra những răng nanh hung ác một chiến trường phải nói ướt đẫm máu tươi Âm một tiếng, đột nhiên phía sau thần thú truyền đến tiếng động, một luồng uy áp thiên thần truyền tới, một trường ấn cực lớn từ trên trời giáng xuống, bao trùm lên phần lớn thần thú, lập tức bắt lấy là hàng chục thần thú, lần lượt những bóng người từ đêm tối lao ra, hàng vạn kim quang, mũi tên vô tận bao phủ bầu trời, những bóng người gia nhập chiến trường trở tay giết gọn thần thú đồng cấp, không ai chịu nổi một hiệp. Tuyết Thiên quân, các người gian trá, thống soái thần thú kinh ngạc trong ánh mắt càng lộ vẻ khó hiểu các người còn có thiên thần ẩn giấu sau tam loại thống soái và thiên thần ba thành căn bản đều đã đến đủ tại sao ở phía sau đại quân thần thú lại xuất hiện có một vị thiên thần giết ra hơn nữa còn không chỉ một vị và còn có các cường giả khác thống soái thần thú vừa ngoảnh đầu kinh ngạc thấy bốn phương tám hướng đều xuất hiện những đường kim quang cát vàng vô tận tựa như một vùng hoang mạc uy thế hùng hồn truyền đến nuốt chửng từng con thần thú trận pháp sư sắc mặt của thống soái thần thú thay đổi rõ rệt Không ngờ các ngươi lại bố trí trận pháp ở đây, ý đồ bắt gọn tộc ta trong một lần sau. Tam đại thống soái không đáp, huyết thiên quân bàng hoàng. Suốt cả cuộc hành trình hắn vốn đang tù luyện, kết quả bị Lục Thiên Lan và Ngọc Khổng Sương kéo ra, nói rằng là đi tập kích thần thú trong đêm, chết tiệt lại còn đi đường vòng, trùng hợp dọc đường thì lại đụng phải thần thú tộc. Về phần chỗ này đột nhiên xuất hiện trận pháp gì đó hắn càng không biết. Hắn cũng biết một chút về trận pháp nhưng xem uy thế của trận này thì vị thiên thần như hắn, cũng không hứng thú đi trải nghiệm chứ đừng nói những thần thú từ cấp độ thiên thần trở xuống rút lui mau rút lui cuối cùng thống soái thần thú đã hoảng hốt đây ắt là một cạm bẫy của nhân tộc đám thần thú không sợ chết lúc này cũng hoảng loạn cả lên bọn chúng không sợ chết nhưng mà chúng phải bẫy không cần thiết phải chiến tử bởi vì đó là ngu xuẩn các thần thú thiên thần hợp sức gia đoàn phóng ra thần lực hùng vĩ để ngăn chặn thiên thần của ba thành tống xoáy thần thú càng gào thét một tiếng hóa về nguyên hình con quạ đen phun ra thần hỏa màu vàng còn có cả mấy giọt tinh huyết thần hỏa lẫn tạp vào tinh huyết uy năng đột nhiên tăng mạnh hóa thành một biển lửa bao phủ các thiên thần các thần thú thiên thần còn lại thấy thế cũng lần lượt ép ra tinh huyết không mang đến việc nguyên khí đại tổn mà cưỡng ép thực lực của mình tăng lên đẩy lùi đối thủ sau đó gắng sức giữ vững thân thể đánh ra một chưởng lên trận pháp xé tan trận pháp rồi lần lượt cứu tưởng con thần thú ra Dùng thần lực mãnh liệt đưa đám thần thú rời đi, nhanh chóng rút quân ra khỏi chiến trường. Nhân tộc, các ngươi lại lần nữa giúp bọn ta hiểu được cái gì gọi là xảo trá. Vá miệng của quạ đen nhuốm máu tràn đầy u ám nhìn về phía bọn họ. Bọn ta xảo trá xong. Huyết Thiên Quân và Ngọc Hồng Sương thở dài một tiếng. Ai cho bọn ta biết đây là chuyện gì đi chứ? Thần thú rút lui dĩ nhiên phải thủy, thừa thắng truy kích. Ba vị thống soái lại đi vào chỗ trận pháp nhìn người xuất thủ mà cảm kích, đà tạ phong lão Giả sức cho nhân tộc đó là việc nên làm Vị thiên thần ấy chính là phòng lão gia tử Lần này may mà có phòng lão Không ngờ phong lão còn đưa cả bằng hữu tới Huyết thiên quân cảm kích nói Xin các vị bằng hữu kia hãy hiện thân Huyết thiên quân nhất định hậu tạ Nét mặt của phong lão gia tử ngơ ngác Bọn họ không phải người của ngươi sau Phòng lão nói vậy là sao Người của ta Huyết thiên quân ngây người ra Người của ta đều đang giao chiến ở tiền phương Làm sao có thể điều động tới phía sau được Ông lão này không còn biết bọn họ, lão còn tưởng rằng là người của ngươi. Trong lúc thần thú rút lui, bọn họ đã tiến vào đội ngũ rồi. Ông lão gia tử nhíu mày, người xuất thủ trước đó hình dáng bình thường nhưng thực lực lại bất phàm. Ông lão gia tử chưa từng gặp qua, còn tưởng rằng là người của ba thành, nhưng bây giờ thì ra không phải. Bất kể là người của ai, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thừa thắng truy kích. Lục Thiên Lan trầm giọng nói, còn lâu ông ta mới nói, người xuất thủ vừa rồi là thần ma của đạo tràng về việc tại sao không lập tức hạ gục thần thú tộc đó là vì vân thú tộc cũng có thái thượng chân thần vân tiêu tuy rằng mạnh nhưng rốt cuộc chỉ vừa mới khôi phục đến thiên thần sơ kỳ một khi động thủ mà sai phạm một ly sẽ để cho vị trong đại doanh kia chiếm được tiện nghi sau này sẽ có cách tốt hơn để xử lý bọn thần thú tộc đúng thừa thắng truy kích huyết thiên quân trầm giọng quát lên rút trường kiếm mà xông ra lần này trực tiếp công phá phòng ngự của thần thú bọn chúng đã tổn thinh tất huyết nguyên khí đại thương không có chống cự được bao lâu nữa, đuổi theo, Ngọc Hồng Xương cũng hạ lệnh một tiếng, người có ba thành ùn ùn kéo đi, thần thú tộc thì vừa đánh vừa lui, các thần thú thiên thần ngăn cản truy kích của thiên thần, bảo vệ cho đội ngũ thần thú, thần minh của ba thành thì đuổi giết không tha, thần lực oanh kích đầy trời, rõ ràng là huyết thiên quân muốn một lần đánh tan thần thú tộc, kết thúc trận chiến thần cương. Cuộc chiến này không thể kéo dài được nữa, dây dưa thêm hắn sợ sẽ bị Lục Thiên Lan ép xuống khỏi chức vị chủ soái các thần thú dốc toàn lực tháo chạy chỉ hạn mình thiếu mất mấy chân phát động thần lực đến cực hạn điên cuồng chạy về hướng đại danh thuần thú chỉ là ngay sau đó các thần thú chạy trốn biến sắc bởi vì thần lực của bọn chúng đang mất dần đi âm âm thanh lớn vang trời truyền đến loạn thế nổ tung thần lực cuồn cuộn quét ra nuốt chửng hết các thần thú đang bỏ chạy có vài chục thần thú đã bị nổ chết ngay tại chỗ còn có thôn thần thạch nữa sau Sắc mặt thần thú thay đổi rõ rệt, không dùng thần lực để chạy, bọn chúng sẽ bị nhân tộc bắt được, còn nếu dùng thần lực thì sẽ phải chết thôi. Chạy, toàn lực mà chạy, số thượng thôn thần thạch này có hạn thôi, thống xóa thần thú thét dài một tiếng. Các thần thú lại phấn chấn trở lại, liều mạc chạy nhanh như bay, đồng thời phát thần lực về phía trước, nếu có nguy hiểm thì sẽ phát nổ trước, may thay sau đó sẽ không còn thôn thần thạch nữa. Cuối cùng chúng ta cũng về tới rồi, một con thần thú vui mừng đến phát khóc. Các thiên thần thú thề chết liều giết cuối cùng chúng đã thoát qua loạn đường địa ngục này chạy về đến đại doanh. Về rồi, chúng ta về đến rồi. Một con thần thú hú dài một tiếng bộc phát ra thần lực. Ở đây, bọn chúng bùm một tiếng đại doanh phát nổ. Chuyện gì vậy? Tập thể thần thú sững sờ thống soái thần thú cũng ngây người ra. Bọn ta vừa về đến thì đại doanh lại phát nổ sau. Ta còn cần thần lực này để làm gì? Một con long xả kim sắc may mắn sống sót gào lên thảm thiết tuyệt vọng nhìn phía xa còn đang chuyển đến tiếng nổ đúng vậy ta cần thần lực này để làm gì chắc chắn là chúng ta phải tự phế tu vi thôi một con thần thú tuyệt vọng nói đã có lúc từng nghĩ đến thần lực lấy làm kiêu ngạo ấy chỉ hận là quá kém cỏi ngày nay nhìn nó xem đáng ghét đến mức nào nếu như ta không biết thần lực thì tốt biết mấy vì sao ta lại muốn thần lực cơ chứ còn nữa tại sao ta lại bước vào đại danh ta còn cần thần nguyên khí để luyện hóa thành thần lực nữa không Ta cần thần lực này để làm gì, ta cần tu vi này để làm gì, vẫn cứ bất an, vẫn cứ bồn chồn, đường đầu với kiếp nạn, ta thật muốn nói. Chết tiệt, người cầm miệng cho ta. Thần thú quạ đen sắc mặt tái nhợt, nghiêm mặt, lập tức đánh bay lòng hạo. Chết tiệt, đã là lúc nào rồi mới ngươi còn tâm trạng mà ca với hát, bây giờ là lúc ca hát sau. Thống xoái, bài hát này rất phù hợp với nội tâm của chúng ta lúc này ạ. Một con thần thú tuyệt vọng nói, sắc mặt con quạ đen càng thêm khó coi cầm miệng cầm miệng hết đi chết tiệt cho dù có hợp đi chăng nữa bài hát này có thể hát hay sao khi đã hát thì mà ngày mai mọi người sẽ không còn thần lực nữa chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc thống soái nhân tộc đánh tới rồi một con thần thú vội vàng chạy tới hoảng sợ nói chặn lại nhất định phải chặn lại để bổn soái tranh thủ chút thời gian bọn chúng không đáng sợ thần thú quả đen lạnh lùng nói rồi xoay người bước vào đại doanh ta cần thần lực này ngươi còn hát nữa ông đây sẽ bẻ cổ ngươi Con quạ đen đã sắp phát điên, ông đây còn chưa đi, ngươi lại bắt đầu hát, ngươi là cố ý phải không? Long hạo dứt khoát im miệng, con quạ đen bây giờ rất điên tiết, còn khiêu khích nữa chắc chắn sẽ thành con rắn chết. Huỳnh đại, ngươi có thể dạy cho ta bài hát đó được không? Một con thần thú nhìn về phía Long hạo mà nói, không được đâu, thống xóa sẽ giết đó. Long hạo thấp giọng nói, bây giờ ta muốn nghe, bây giờ ta đang rất tuyệt vọng, ta không nghĩ ra được bất kỳ lời gì để nói nữa rồi. Thứ có thể hình dung tâm trạng ta hiện giờ chỉ có bài hát của ngươi thôi. Con thần thú nằm sấp trên mặt đất, tưởng chừng cuộc đời này đến đây là chấm hết. Giờ ta muốn phế bỏ tu vi, ta thật hận bản thân mình, vì sao lại đạt đến cấp thần nhân, là một con yêu thú cấp 9 thật tốt biết bao. Một con thần thú gào khóc, nước mắt xối xả như cột nước không sao ngăn được. Long hạo thở dài một tiếng, lòng ta cũng giống như các người thôi, chẳng ngờ nhân tộc lại có thực lực mạnh như vậy, lại có nhiều thôn thần thạch đến thế. Hay là chúng ta đầu hàng đi, một con thần thú nói. Trong nháy mắt Long Hạo lấy lại tinh thần gần giọng nói. Nếu là đầu hàng, chúng ta chắc chắn sẽ được bảo toàn mạng sống. Chỉ là chúng ta đã bại trận, nếu quay về thì... Thua thì cũng thua rồi. Kẻ thua trận chiến này là Thú Vương Sơn chứ liên quan gì đến chúng ta? Một con thần thú cười lạnh, ta đâu phải thần thú của Thú Vương Sơn. Thú Vương Sơn nữa Long Hạo chớp mắt, đó không phải khu vực ở gần Đông Lam Thành sau. Vậy thì tốt rồi, khoảng cách lại gần, nhân tộc và yêu tộc hợp tác phát triển, cung sống hòa bình hữu nghị Ai rồi, ta cũng không thuộc về thú vương sân, một con thần thú khác cũng mở miệng. Thất bại của trận chiến không sao, chỉ cần không có đặt cược thành trì, nếu có thể sống sót trở về thì chẳng có chuyện gì quá lớn, còn nếu cứ đánh tiếp thì ác sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Cứ giống như lời bài hát của Long Hạo, thì cần thứ thần lực này để làm gì, hoàn toàn là vô dụng. Khi dưa chiến đấu bằng thần lực, đó là bản lĩnh lớn nhất của bọn chúng, nhưng hiện tại chỉ khiến bản thân chết càng nhanh hơn. Sau khi thoát ra, ta sẽ lấy sức mạnh thể chất làm chủ. Không phải là thần lực nữa. Một con thần thú ánh mắt kiên định nói nếu nó tù luyện sức mạnh thần thể không có dựa vào thần lực hoàn toàn có thể tung hoành trên chiến trường treo đánh bất kỳ một tên thần minh nào có thôn thần thạch. Ta cũng định vậy ạ. Long Hạo gật đầu tiếp tục nói chúng ta vẫn nên thảo luận một chút về việc đầu hàng đi. Chỉ có mấy người chúng ta đầu hàng thì không được. Chẳng biết là các thần thú khác có đồng ý hay không. Ở bên phía thống soái thì lại càng không có khả năng. hơn nữa nếu như đầu hàng thì cũng phải xem đầu hàng cho ai chứ? Bên phía chủ soái nhân loại huyết thiên quân kia có sát tính quá nặng, hắn lại quá trọng công lao, chúng ta mà đầu hàng cho hắn rất có thể bị hắn giết chết đó, Long Hạo lại nói. ai chả, vị huynh đệ này nói rất có lý, chúng ta thương lượng một chút, không được đầu hàng cho huyết thiên quân, các thần thú gật đầu sau đó đưa mắt nhìn nhau. Nếu ra như thế, chúng ta ngăn cản đội ngũ của nhân tộc trước đã, sau đó thì tính tiếp. Chà, đừng nóng này, nếu đã muốn sống thì phải quý mạng chứ, ai biết được chung quanh đây còn có thôn thần thạch hay không? dù sao thì đại bản doanh cũng đã phát nổ chúng ta chỉ phụ trách ở đi phía sau hò hét trợ oai là được rồi long hạo nói cũng được các thần thú liên tục gật đầu hò hét trợ uy là đủ rồi chân người họ còn có thương tích còn đánh nhau cái gì cứ để đám thần thú khác làm đi quân đội nhân tộc đánh tới quả đen tiến vào doanh trại thần mạch trì địa phun ra một ngụm máu thống soái ô minh xin mời lão tổ ra tay tinh huyết chảy vào thần mạch đột nhiên thần nguyên khí dày đặc dao động Một con ô nha kim sắc lượn vòng bay ra, lạnh lùng nhìn nó. Đã đến hồi kết của trận quyết chiến rồi sau Lão tổ, chúng còn đã sắp bị diệt rồi. Quảng đen với vẻ mặt tàng thường nói, nhân tộc quá vô sĩ quá ác độc, đã đánh đến đại doanh. Thân thể con ô nha kim sắc kia khựng lại, kinh ngạc nhìn nó. Lần này nhân tộc mạnh lắm sao? Đại nhân, ngày trước người chưa từng gặp thái thượng chân thần của nhân tộc sau, ô minh kinh ngạc. Lúc trước sao huyệt bị tập kích động tĩnh lớn như vậy mà lão tổ nhà mình không ra sao? Chưa gặp, hai mắt còn ô nhà kim sắc hiện lên từng tia lửa, nhìn về phía trước. Ta đi giải nguy cơ đã, sau đó rồi nói chuyện. Đà tạ lão tổ, ô mình vui mừng khôn xiết. Không cần phải vội cảm ơn ta, thái thượng chân thần nhúng tay vào thì có nghĩa là một bên phải bị tiêu diệt, không được để lộ những tin này ra ngoài, nếu không sẽ dẫn dụ thần vương của đối phương xuất hiện. Ô nhà kim sắc lạnh lùng nói, ô mình đã hiểu. Nhưng đối phương cũng có thái thượng chân thần, ô mình nói. Đối phương không ra tay, chúng ta ra tay trước, chuyện này lại khác. Ô Nha kim sắc thở ra một hơi rồi vỗ cánh bay đi. Người đi yên lòng cho tộc nhân, ta đi tiêu diệt quân đội của nhân tộc. Âm một tiếng, thần hỏa tràn ra, ô Nha kim sắc vỗ cánh bay đi, khí thế vượt cả thiên thần, một luồng sức mạnh pháp tắc tựa như sánh ngang cả trời đất, uy thế khủng khiếp, như là pháp tắc thiên địa giáng thế. Thần uy mãnh liệt, uy năng cuồn cuộn. Ở dưới thần hỏa phần lớn thần nhân bị đốt thành cho tàn Nơi thần hỏa đi qua không gì cản được Cho dù là thần nhân, thần linh, thậm chí chân thần Phạm là kẻ đụng phải thần hỏa đều lần lượt hóa thành cho bụi Thái thượng chân thần Thế lực của ba thành kinh ngạc, sợ hãi nhìn con ô nhà kim sắc kia Bảo thái thượng chân thần của nhân tộc các người ra đi Ô nhà kim sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào huyết thiên quân Trong trận chiến này, chúa tẻ thực sự là bọn ta Thái thượng chân thần hoàn toàn có thể tiêu diệt họ, cho dù họ có giết sạch tộc thần thú thì Thái thượng chân thần cũng có thể giết sạch bọn họ. Đây là chênh lệch về mặt cấp bậc, không có cách nào bù lại, trừ phi là đám quái vật của đạo tràng kia hoặc là có đủ nhiều tiền. Lục Thiên Lan trong lòng hiểu rõ cho nên trong suốt trận chiến ông ta luôn luôn thận trọng. Rút, huyết thiên quân trầm rộng hạ lệnh rồi bóp nát một khối ngọc bội. Ở phía đại bản doanh nhân tộc, Thái thượng chân thần đã cảm ứng được liên hóa thành một luồng sáng bay ra. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới. Lão ô nhà, nhúng tay vào trận chiến thần cương, nếu việc này truyền ra ngoài thì chắc người sống không nổi đâu. Giọng nói già nua của ông lão mang theo một tia lạnh lùng. Ngươi và ta như nhau cả thôi. Ô nhà kim sắc cười lạnh một tiếng rồi nói, huyết thiên quân cho người lợi lộc gì, thần thú tộc cho gấp đôi. Người cho không nổi đâu. Ông lão nhướng mày thản nhiên nói, làm việc cho thần vương, cần gì đến lợi lộc Thần vương, nực cười, ta và ngươi đều hiểu rõ. Thần Vương làm sao có thể để ý chút chuyện này? ông nhà kim sắc lạnh lùng nói một câu Ta lặp lại lần nữa tộc ta cho người gấp bốn Ta cũng lặp lại lần nữa Người cho không nổi đâu Ánh mắt của ông lão trở nên lạnh lùng Hướng về tầng tầng cho bụi phía dưới Người đã ra tay rồi sau Thái thượng chân thần Không ngờ chúng ta cũng có thái thượng chân thần tới đây Một vị chân thần trong bóng tối kinh ngạc thốt lên Trận chiến thần cương lần này Kéo theo cả thái thượng chân thần xuất hiện Đây là chuyện trước này chưa từng có nhưng bọn họ không sợ thần vương sau thuộc hạ nghị luận âm mỹ hai vị thái thượng chân thần liếc nhau một cái rồi cùng phóng lên công trung tiếp tục giết đi, huyết thiên quân hạ lạnh âm một tiếng huyết thiên quân vừa rút lời thì một hỏa cầu giáng xuống từ phía chân trời phần lớn thần minh có mặt đều hóa thành trò bụi dọa cho người của ba thành vội vàng tránh lui ngay sau đó thì một đạo kiếm quang giáng xuống thần thú tộc cũng chết mất một mạng còn có thần minh tử thương rút lui đi Bọn họ đánh nhau trên không trung, dư chấn giáng xuống chúng ta không đỡ nổi. Lục Thiên Lan thở dài một hơi nói, đợi khi bọn họ phần thắng bại chính là lúc giải quyết trận chiến này. Rút lui. Huyết Thiên Quân vung tay hạ lệnh cho toàn quân rút lui, thần thú tộc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bọn nhân loại xảo trá kia cũng đã đi, không có tiếp tục đánh nữa, nếu không thì bọn họ sẽ thực sự bị diệt mất. Thần thú hiện ra chẳng có một chút ý chí chiến đấu nào. Đầu hàng ư? Trở lại đại quân nhận được tin tức của Long Hạo chuyển tới. Lục Thiên Lan khẽ miệng nở nụ cười. Tiếp theo đây chính là làm sao giải quyết Thái Thượng chân Thần. Không biết lão già đó quan hệ gì với Huyết Thiên Quân. Nếu như quan hệ rất tốt thì có chút nan giải. Dù thế nào cũng phải thử xem. Nghĩ đến vị Thái Thượng chân Thần kia, Lục Thiên Lan đã sớm chú ý tới. Vân Tiêu đã tìm hiểu nội tình của đối phương, cha đến rành mạch. Ông ta còn có thể lay động được, nhưng không biết sẽ có quan hệ thế nào với Huyết Thiên Quân. Nếu thực sự do Huyết Thiên Quân mời đến hoặc lợi dụng bảo vật gì đó để cám dỗ vậy thì lục thiên lan tự nhận là mình còn có được chút tiền thần ma đạo tràng các thần ma mạnh ai nấy nghỉ lúc trước đã ra tay một lần bọn họ cũng muốn nhận thưởng từ nhiệm vụ giang thái huyền thì ngồi xếp bằng mắt nhìn trận giao chiến ở phương xa cho dù ngồi đây vẫn cảm nhận được hai luồng uy thế mãnh liệt tiểu hành thiên đâu giang thái huyền mở miệng nói nó đang thúc giục tiểu bảo chế tạo tôn thần thạch để kiếm tiền cổ nặc nói giang thái huyền gật đầu trận chiến này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi sắp kết thúc rồi sao cuối cùng cũng có thể đi. cái náo kịch chết tiệt này, lúc trước ta còn dám tham gia vào nữa chứ. Còn là cảm thấy may mắn, cũng may là mình đã tạo phản rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, trận chiến của Thái Thượng chân Thần kết thúc. Ai về nhà nấy, chỉ có một số ít người biết được kết cục thắng bại. Thắng bại rồi. Lục Thiên Lan nhìn ông lão với khóe miệng nhốm máu trong lòng rất rõ ràng. Đây là tin tức do Vân Tiêu chuyển tới. Trước tiên để ta khôi phục một chút đã. Ông lão thở dài một tiếng rồi đi vào thần mạch. Huyết Thiên Quân thì trong lòng trầm xuống. Vị Thái Thượng Chân Thần mà mình mời đến này không ổn sao? Nếu là như vậy thì trận chiến này thắng thua chẳng phải đã phân. Thủ soái, Xin hỏi ngươi và vị tiền bối này quan hệ là gì? Ánh mắt Lục Thiên Lan nhìn trầm trầm vào Huyết Thiên Quân mà hỏi. Quan hệ huyết thống. Huyết Thiên Quân cười lạnh nói. Hắn biết Thái Thượng Chân Thần này chính là ván cược để lật ngược tình thế lớn nhất của mình. Quan hệ huyết thống sao? Lục Thiên Lan không nói gì nhưng trong lòng lại nổi lên sát ý. Đương nhiên ông ta cũng không tin lời của huyết thiên quân, nhưng mà không thể không phòng. Nếu thực sự quan hệ sâu xa thì ông ta không ngại thuê người giết luôn. Rất nhanh sau đó, ông lão đã ổn định xong thương thế mà bước ra. thân sắc có phần nặng nề. Ta kém đối phương một chút. Các ngươi có cách nào đả thương được thái thượng chân thần hay không? Sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Chỗ của bọn họ không có một vị thiên thần hậu kỳ nào, thì làm sao đả thương được thái thượng chân thần cơ chứ? Có thể kéo dài bao lâu? Huyết thiên quân hỏi đánh nhau sinh tử thì thời gian nửa ngày nhưng mà đối phương sẽ không đánh sinh tử đâu. Suy cho cùng nếu đánh sinh tử thì hắn cũng không dễ qua được. Từng người một làm nhau trọng thương sẽ càng dễ dàng giành được thắng lợi. Đó là cách tốt nhất. Nét mặt của ông lão không đổi mà nói. Từng người một đánh lén làm trọng thương, dùng hết mọi thủ đoạn trả cái giá nhỏ nhất để giết chết hắn ta. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Khoảng cách từ giờ đến thời hạn một tháng vẫn còn sớm. Oya Kim sắc kia hẳn sẽ không hấp tấp nóng này để kết thúc chiến tranh. Mà sẽ áp dụng biện pháp ổn hơn, tốt hơn Nếu như các người không có cách nào Thì ta sẽ đầu hàng Ông lão lại nói Không được, sắc mặt của huyết thiên quân thay đổi rõ rệt Nếu như người đầu hàng Thần vương biết chuyện, người sẽ không sống nổi Ông lão trầm ngâm không nói Ông ta còn một câu chưa nói là giết sạch các người Thần thú tộc bên đối phương Sẽ không để lộ tin tức Dù sao đối phương cũng có thái thượng chân thần ra tay Ông ta vẫn có thể sống sót Tạm thời chưa nghĩ ra cách Thì ta về tu luyện đây Lục Thiên Lan thở ưm mở miệng. Lục Thiên Lan, ngươi... Nguyệt Thiên Quân tức giận sắc mặt ông lão cũng khó coi, ngươi không để mặt bệnh xong. Lục Thiên Lan vừa đi thì Thiên Thần của Đông Lam Thành cũng rời theo. Bây giờ họ chỉ nhìn sắc mặt của Lục Thiên Lan cùng phe với ông ta. Do có Thái Thượng Trần Thuần xuất hiện, Thái Thượng chân thần cũng đã lên tiếng đầu hàng rồi. Rõ ràng có thể thấy đây không còn là chỗ dựa cho bọn họ. Ông lão vẻ mặt lạnh lùng đang sắp nổi giận, bỗng trong đầu nghe thấy giọng nói của Lục Thiên Lan truyền tới. Ngoài mặt bất động thành sắc cũng vùng tay áo rời đi. Cách đại danh trăm dặm, một vùng đất hoang vu, Lục Thiên Lan chắp tay đứng đó. "Ngươi tìm ta có việc gì?" Sắc mặt ông lão u ám hỏi, không sợ ta giết ngươi xong. "Ta muốn có quyền lực chủ soái." Lục Thiên Lan xoay người lại lãnh đạm cất giọng, "Dựa vào cái gì?" Ông lão giật bắn người, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi vừa mở miệng đã đòi có quyền lực chủ soái, ta và Huyết Thiên Quân mới là người cùng một phe, ngươi có phải có bệnh hay không?" "Dựa vào việc ta có thể giúp ngươi thăng cấp." Lục Thiên Lan nhàn nhạt, nhạt nói: Huế Thiên Quân cho người cái gì, ta có thể cho thứ tốt hơn, thậm chí là cho người hy vọng đột phá. Người có thể cho ta thứ tốt hơn, cho ta hy vọng đột phá sau. Lão giả cười lạnh một tiếng rồi nhìn Lục Thiên Lan với vẻ dữ cật. Thứ Huế Thiên Quân cho ta là thần cách của Thái thượng chân thần đỉnh phong, người có hay không? Thần cách ẩn trước cảm ngộ võ đạo kết tinh, ông ta chỉ là Thái thượng chân thần sơ kỳ, thần cách đỉnh phong quả là có sức hấp dẫn quá lớn với ông ta. Ông ta bị kẹt ở sơ kỳ cả ngàn năm vạn năm, chưa hề thăng tiến thêm chút nào, coi như tiềm lực cũng đã hao hết. Viết thiên quân còn có thứ tốt như vậy sao? Lục Thiên Lan kinh ngạc nói. Có, mặc dù không biết từ đâu mà có, nhưng xác thực là có, lão già thản nhiên nói. Thần cách thái thượng chân thần đỉnh phong đương nhiên ta không lấy ra được, nhưng ta có thể cường hóa thiên phú của ngươi, làm tinh thuần thần lực của ngươi. Lục Thiên Lan vừa vung tay một sợi hỗn độn khí vào một viên hỗn độn đang xuất hiện. Ngoài thứ này ta còn có thể giúp người sáng tạo võ học ở cấp thái thượng chân thần, thậm chí là cả cấp thần vương. Cẩu khí lớn thật, ông lão không ngừng cười lạnh hiển nhiên là không tin, nhưng vẫn nhận lấy hỗn độn khí và hỗn độn đan lập tức nuốt vào, sau đó vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói: "Cái này, cái này thực sự có thể gia tăng tiềm lực của ta sao?" Lục Thiên Lan kiêu ngạo không đáp, đồ vật từ đạo tràng dĩ nhiên là hàng tinh phẩm rồi, nhưng mà thế này thì ít quá, ông lão nói với vẻ tiếc nuối, sau đó đôi mắt lóe lên. Nếu ta giết ngươi chẳng phải sẽ còn tìm được Nhiều thứ hơn trên người ngươi sau Ngươi có thể thử Giết ta rồi thì ngươi cũng chả lấy được bất cứ thứ gì Sắc mặt của lục thiền lan lãnh đạm nói Hơn nữa ta chỉ cần quyền lực của chủ soái Lập nên chiến công lớn nhất Về phần huyết thiên quân Nếu quả có quan hệ sâu xa với ngươi Ta có thể không để tâm tới Chỉ cần tước đi thực quyền của y mà thôi Ánh mắt của ông lão lạnh như băng Hỏi lâu mới nói Ta chỉ giao dịch với y Thân cách kia có tác dụng rất lớn với ta Tốt hiện tại bước đầu tiên của ta là có quyền lực chủ soái lấy đi thần mạch thần đồ lục Thiên lan lại mở miệng ngoài ra thần mạch và thần đồ chỉ cho phép một mình ta sử dụng người về mặt ông lão trầm xuống thần mạch rất quan trọng với ta không được khôi phục thì làm sao ta chiến với con quạ kia vậy thì đợi sau khi chiến tranh kết thúc thần mạch và thần đồ mới thuộc về ta người nhất định phải giữ bí mật lục Thiên lan nói lão già này hết sức ỷ lại vào thần mạch ông ta muốn lấy thần mạch thì nhất định phải thông qua tay của lão giả này Ngươi muốn độc chiếm thần mạch và thần đồ sao?" Ông lão trợn to mắt nói, "Đồ của thần vương mà ngươi cũng dám chiếm đoạt à? Khẩu vị của ngươi có phải lớn quá rồi không?" "Không có gì mà ta không có chiếm đoạt cả, nếu có thì đó chính là đồ của chàng chủ thôi." Lục Thiên Lan cười lạnh nói, "Bán cho thần ma đạo chàng thần vương có bản lĩnh thì đến mà đòi." Đôi phương nói chuyện xong xuôi, Lục Thiên Lan và ông lão chia nhau rời đi. Lần giao dịch này Lục Thiên Lan phải ói đồ ra, cho dù lão già này có phải cố tình lừa gạt hay không cũng chẳng sao. Bởi vì trên đỉnh đầu ông ta vẫn còn người ẩn nấp. Vân Tiêu Tiên Tử lại phải phiền ngươi." Lục Thiên Lan khách khí nói. "Chỉ cần ngươi có tiền." Vân Tiêu thản nhiên nói, "Ngươi bỏ tiền thuê chàng chủ đồng ý thì ta làm việc." Nét mặt của Lục Thiên Lan đầy vẻ tươi cười, tiếp sau đây sẽ phải giải quyết bên phía thần thú, hiện tại Thái thượng chân thần bên phía thần thú đã chiến thắng, át hẳn là sĩ khí dâng cao. "Nếu như đã muốn đầu hàng, ta sẽ giúp các ngươi một tay, khiến vị Thái thượng chân thần kia tuyệt vọng." Lục Tiên Lan cười lạnh. Màn đêm buông xuống trong đại doanh của thần thú, một sợi khí tức lan tràn ra, sắc mặt Ô Nha Kim Sắc thay đổi rõ rệt, vội vàng nhảy vọt ra ngoài. Người là ai?" Ánh lửa xẹt ngang bầu trời, thoáng chốc đã đi vào một mảnh đất hoang vu, hai mắt của Ô Nha Kim Sắc nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng trước mặt, nhìn không thấu thực lực, chỉ là cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Ái thượng chân thần của nhân tộc, nữ tử áo trắng lạnh lùng mở miệng. "Các người có đến hai vị sau. Ô nhà kim sắc khiếp sợ nhìn nàng. Nhân tộc các người có phải quá vô sỉ rồi hay không? Đã làm trái với quy tắc của chiến trường thần cương xuất hiện thái thượng chân thần. Bọn ta còn chưa nói, các người lại còn đến tận hai vị. Sớm biết như vậy ta cũng nên mời cả hai vị tới. Không hay rồi, sắc mặt của ô nhà kim sắc kịch biến vừa muốn rời đi, thì một vệt kim quang hiện lên. Ở trên đỉnh đầu ô nhà xuất hiện một cái kim đấu. Hư không đóng chặt lại, thôn nạp cả bốn phương tám hướng. Kim quang kỳ dị, đường vân quỷ dị... Trong chớp mắt, thân hình của ô đã bị quản chế. Nếu tử áo trắng vừa vung trưởng thì kim đấu phóng ra kim sắc thần quang. Ô kim sắc bóng chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thuyết. Một thân tu vi thái thượng chân thần sơ kỳ đột nhiên dao động kịch liệt. Thần lực bị mất đi một cách nhanh chóng, pháp tắc như muốn vỡ tan. Đây, đây là thần khí gì là có thể đánh hạ tu vi của ta? Ô kim sắc kinh hãi, hắn cảm thấy tu vi của mình đang mất dần đi. Bất kể là pháp tắc, thần hồn, thần lực... Hay ngay cả cơ thể cũng đang dần tiêu tán Rơi vào sắp đặt của ta Thì không nên dễ dụa Nếu không thì người sẽ hóa thành một con thú bình thường mà thôi Nếu từ áo trắng lãnh đạm nói Kim đấu đột nhiên bộc phát sức mạnh hút vào Ô nhà kim sắc còn chẳng kịp phản kháng Đã lập tức bị kim đấu nốt chừng Và không hổ là thần ma đỉnh cấp của đạo tràng Đã từng là cường giả thần đế Lục thiên lan lúc này bước ra Và mặt kích động nói Thật không ngờ là vân tiêu tiên tử lại lợi hại đến như vậy vì nếu từ áo trắng này chính là Vân Tiêu, cái kim đấu kia cũng chính là hỗn nguyên kim đấu. một vị thái thượng chân thần lập tức bị thu phục. hơn nữa nhìn dáng vẻ dạ dàng như thế này thì giết chết là không khó khăn. điều càng đáng sợ hơn là có thể đánh rơi cả cảnh giới. Lục Thiên Lan trong lòng nghiêm nghị chọc phải Vân Tiêu, há chỉ chẳng là trong vài phút sẽ biến thành người phàm hay sao? Vân Tiêu không nói gì, nàng sẽ không dễ dàng nói cho Lục Thiên Lan biết hỗn nguyên kim đấu này là tiên thiên thần khí, khi mà thi triển ra cũng hao tổn rất lớn. Nếu không phải trước đó đã sắp đặt tất cả Vì để cho tên ô nha này sợ hãi Mà giải quyết nhanh gọn Thì nan tha rằng là giao thủ gắn trong chốc lát Lục Thiên Lan Ô nha kim sắc kiếp sợ nhìn ông ta Đây quả nhiên là cường giả của nhân loại Nhân loại các ngươi Không biết cái gì được gọi là thể diện sao Lão ô nha Đã sớm nghe qua uy danh của ông Không ngờ vì thú vương Sơn mà lại đích thân ra mặt Lục Thiên Lan cởi lạnh nói Tên ô nha này chính là Lão tổ thần thú của thú vương Sơn Trước kia chỉ nghe nói là sâu trong thú vương sơn có thần thú cấp bậc lão tổ là thái thượng chân thần nhưng hôm nay mới thấy. Không ngờ rằng đông lâm thành của ngươi lại che giấu giỏi như vậy. Hôm nay ta đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết, lóc ra xẻ thịt thì cứ tới đi. Ô gia kim sắc lạnh lùng nói. Bây giờ đã bị người ta chấn áp rồi, có muốn chống cự cũng không có năng lực. Cuộc chiến tranh này bây giờ đã có thể kết thúc rồi. Thần thú tộc của ngươi chẳng còn ai che chở nữa. Lục Thiên Lan nhàn nhạt, nhạt nói. Phải, người thắng rồi. Ánh mắt ô nhà kim sắc càng lạnh lùng. Ta có thể không giết ngươi, thậm chí không giết những thần thú khác. Lục Thiên Lan lộ vẻ mỉm cười mà nói. Ngay cả tương lai, bồn thành chủ cũng sẽ không đổ sát thú vương sơn, còn tận lực bảo vệ cho các ngươi. Sao? Ô nhà kim sắc ngẩn người ra, con ngươi lạnh lùng tràn ngập sự kinh ngạc. Ý của ngươi là gì? Ngươi đã bắt được ta, nắm chắc thắng lợi. Ngươi nói với ta rằng không giết ta, còn không giết các thần thú khác sao? Đầu óc của ngươi là có vấn đề gì rồi à? ta muốn cả tộc người đầu hàng dâng thần mạch và thần đồ lên Lục Thiên Lan nói thần mạch và thần đồ ô nhà kim sắc càng mơ hổ hơn đây rốt cuộc là tình huống gì đây ngươi lại bày cho quỷ gì thế ngươi giết bọn ta rồi chẳng phải cũng đoạt được hay sao nếu ngươi làm được thì Lục Thiên Lan ta dám đảm bảo tuyệt đối không giết thêm một con thần thú nào nữa Lục Thiên Lan lại nói ngập mừng một chút của nói tiếp không được tiết lộ sự tồn tại của Vân Tiêu Tiên Tử người thực sự có thể đảm bảo sau Bên phía nhân tộc người đâu phải là thống soái, Ô nhà kim sắc nói Mặc dù ta không phải thống soái Nhưng chẳng phải ta có vân tiêu tiên tử đây sao Lục thiên lan mỉm cười ngạo nghễ. Có vị này ở đây thì ông ta nắm chắc thắng lợi trong tay Được, ta đồng ý Ô nhà kim sắc đồng ý ngay Hiện giờ nó đâu có năng lực phản kháng gì đâu Ờ, và cả thần dược, đan dược Thần khí của thần thú tộc cũng phải giao hết cho ta Mặt khác cho ta một ngàn con thần thú Lục thiên lan giở trò công phu sư tử ngạo. Một ngàn con thần thú ư? Chẳng phải ngươi vừa đồng ý là không ra tay với tộc ta sau Kim ô À ô nha Kim sắc tức giận nhìn ông ta Ta đã đảm bảo là không giết mà Một ngàn thần thú này sau này sẽ làm việc cho ta Ngươi có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào Được chưa Lục Thiện Lan nói Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp Chúng ta có thể lập ra khế ước pháp tắc Khế ước pháp tắc này một khi vi phạm Sẽ chịu sự trừng phạt của pháp tắc tiền địa Cho dù là thần vương cũng không dám tùy tiện làm trái Được Vậy cụ thể làm như thế nào Ô Nha Kim Sắc lập ra khế ước pháp tắc tin tưởng Lục Thiên Lan Trước hết thì tập hợp những thứ mà ta muốn sau đó đầu hàng nhưng không được để lộ ra ngoài những thứ đó phải đưa trực tiếp cho ta Lục Thiên Lan căn dặn Ô Nha Kim Sắc nhìn ông ta bằng vẻ uy nghiêm đáng sợ chiêu trò này rõ ràng là muốn độc chiếm thứ tốt nhưng lại không muốn để lộ bản thân mình trở thành phe thắng lớn nhất trên chiến trường Thần Cương Sắc mặt của Lục Thiên Lan lãnh đạm một khi chiến tranh kết thúc Thú Vương Sơn thảm bại thì sẽ bị phân chia thành địa bàn của đế thần thần vương nhưng mà địa bàn của đế thần thần vương này lại không phải của lục thiên lan đến lúc ấy thì thú vương sơn có ra sao về tay ai cai quản đều là do thần vương làm chủ và sắp xếp một vị thiên thần sơ kỳ như ông ta mà không có chỗ dựa thì e rằng có lập công lao lớn hơn sẽ không được giao cai quản thú vương sơn cho nên ông ta cần có một con thần thú trực tiếp lấy sạch các loại tài nguyên của thần thú trên chiến trường Ô nhà kim sắc thoát khỏi kim đấu trở về đoại danh lập tức gấp gáp triệu tập toàn bộ thần thú Lão tổ, có phải lập tức bắt đầu phản công không? Các thần thú kích động gào lên Thái thượng chân thần xuất hiện khiến lòng tin của bọn chúng tăng lên rất mạnh huống chi ô nhà kim sắc còn chiến thắng đối thủ Trận chiến này thần thú tộc thắng chắc rồi Ô nhà kim sắc lãnh đạo nói thu gom tất cả thần dược, đan dược, thần khí Mặt khác tập hợp thêm một ngàn con thần thú ở cảnh giới thần nhân Được, thưa lão tổ. Chỉ là người cần thần thú cấp thần nhân để làm gì vậy ạ? Thống soái của thần thú nghi hoặc hỏi Thành ý đầu hàng Mặt của nhà kim sắc không biến mà nói Sao? Thành ý đầu hàng ư? Con mẹ nó, người đang đùa ta à? Phe ta có thể là chiến đấu thắng cơ mà Thế hệ, thế lực cực tốt Ra sức một chút nữa là có thể đánh thắng Bây giờ lại nói đầu hàng sao? Người vừa ra ngoài một chuyến đã gặp phải kẻ nào? Đối phương còn có một con thôn thần trùng Ở cấp thái thượng chân thần Ô nha Kim Sắc đảo tròn trong mắt, lấy ra một lý do như vậy. Hơn thần trùng ở cấp thái thượng chân thần ư, ngươi đang nói đùa sao? Nếu có thì đã gọi ra từ lâu, dập tắt hy vọng của bọn ta một cách triệt để rồi. Hơn nữa sao thần lực của lão tổ ngươi không bị hút cạn, lấy cái cớ này có phải quá không đáng tin hay không? Ta không đồng ý, thống soái thần thú lạnh giọng mở miệng, nhìn thẳng vào Ô nha Kim Sắc, đã sắp nhìn thấy thắng lợi rồi, thân thần trùng cái gì chứ, chúng ta hoàn toàn có thể dùng thân thể mạnh mẽ mà đánh, sao có thể đầu hàng được? ta thì lại đồng ý với những gì lão tổ nói, chưa bắt giới và hạo thiên quyển từ đâu chui ra, còn có cả long hạo đồng hành. các người có ý gì vậy? ở đây làm gì có chỗ cho các người lên tiếng, còn không mau lui xuống. thống soái thần thú tức giận, nó còn nhớ rõ long hạo chính là con long xà đã hát cái bài ca thổ tả. ta cần thần lực để làm gì? thống soái đại nhân, tộc ta dưới sự chỉ huy của ngươi liên tiếp thảm bại, vô số tộc nhân đã tử thương, gần như không thấy được một trận thắng lợi nào. long hạo bình tĩnh nói. Trên trường thần cương vì để tranh đoạt mảnh đất sống còn, chúng ta có thể đánh đổi mọi thứ nhưng không phải là đi chịu chết. Không sai, chúng ta không phải đi chịu chết, trừ bác giới cũng nói. Lần này có thôn thần thạch, thôn thần trùng lại còn ở cấp thái thượng chân thần xuất hiện, gần như là nắm chắc phần thua. Ngươi còn không cho phép đầu hàng, lẽ nào muốn chúng ta chết sạch cả sao? Thống soái ngươi thực sự muốn như vậy sao? Các thần thú khác cũng lạnh lùng nhìn về phía thống soái Lão Tổ đã nói là có thôn thần trùng cấp thái thượng chân thần rồi mà ngươi còn muốn đánh như vậy chẳng phải là đi chịu chết sao? Ta đây là vì thần vương thống soái của thần thú trầm giọng nói vì thần vương ta thấy là vì chính bản thân ngươi thì có long hạo cười lạnh một tiếng vật đặt cược cho trận chiến tranh này là thú vương sơn của ngươi ngươi sợ bị đánh bại thú vương sơn sẽ bị đổ sát nói trắng ra là người sợ chết Ngươi sợ chết nhưng chúng ta thì không sợ hay sao? Dòng quả hạo thiên khuyển lạnh lùng nói có một câu nói của bọn nhân tộc là giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củ đốt ngày sau đông sơn tái khởi Còn mạng sống thì mới còn cơ hội, chết hết rồi, vậy sau này chúng ta còn chẳng có hy vọng báo thủ. Nói đúng lắm, còn mạng thì mới còn cơ hội, các thần thú lại lớn tiếng đáp. Đừng nói nữa, đi thu gom tất cả mọi thứ chuẩn bị đầu hàng. Hồ nhà kim sắc hạ lệnh, hoàn toàn không quan tâm đến thống soái Nó không muốn phải đối mặt với Vân Tiều nữa, thực sự là sợ vãi ra. Một cái kim đấu kia có thể làm tu vi của nó biến mất, hành hạ nó thành một con thú bình phàm. Lại thêm ở đại bản doanh nhân tộc còn có thêm một thái thượng chân thần Đừng nói là thắng lợi Chỉ mong chết không quá thảm là tốt lắm rồi Đầu hàng thì tìm lục thiên lan vào đầu hàng Thú Vương Sơn gần với Đông Lam Thành ắt là dễ nói chuyện hơn Và lại đám nghiệt chướng bên huyết xác thành kia Sát tính quá nặng Lúc đầu hàng nhất định phải đảm bảo sự sống sót cho chúng ta Nếu không thì thà liều chết một phen Long Hạo lại nói Người nói không sai Người tên là gì Ô nhà kim sắc nhìn về phía Long Hạo Ngay cả việc làm sao tìm lục thiên lan đầu hàng Người cũng đang nghĩ kỹ lý do dùm ta Đúng là con mẹ nó hợp tâm ý của ta mà. Tên hắn là Long Hạo. Lúc trước trên chiến trường đã anh dũng giết địch. Con cứu được không ít đồng tộc. Long Hạo còn chưa mở miệng thì mấy con thần thú đã rảnh nói trước. Long Hạo à? Ô nhà kim sắc kinh ngạc nhìn hắn. Đúng vậy, lão tổ. Ta tên Long Hạo không cha không mẹ. Không dễ dàng gì mới đạt đến cấp thần nhân. Do bị chiêu mộ tới đây, Long Hạo nói. Được. Đợi khi gom đổ xong, người sẽ đại diện cho thần thú tộc đi đầu hàng. Ô nhà kim sắc nói. Vâng, th Long hạo chắc chắn sẽ không phụ kỳ vọng của người Long hạo cung kính nói Mặt của thống soái thần thú tái mét đi Mình bị một con long xa cấp thần nhân thay thế hay sao Nhưng mà chuyện đầu hàng đáng xấu hổ như thế Bản thân cũng không thể hạ mình đi làm Thôi thì cứ tùy con mẹ nó vậy Giờ bản thành lệnh cho người trở thành người thay mặt cho thống soái, Từ nay về sau đại diện chức vụ thống soái Giải quyết chuyện đầu hàng Ô nhà kim sắc lại nói Đã muốn đầu hàng thì để một thần thủ cấp thần nhân đi Vậy cũng phải để cho thần thú này có chút địa vị Không thì làm sao mà đại diện cho thần thú tộc được Đà tạ lão tổ Lòng hạo lại bái tạ lần nữa Thần thú tộc bắt đầu kính dâng ra thần dược Thần đan và thần khí của mình Miễn là còn sống sót trở ra Thứ gì rồi cũng sẽ kiếm lại được Lãnh địa của mọi người đều còn có thể Có thần dược sinh trưởng Vì câu nói mà mấy vứt bỏ tính mạng thì thực sự không đáng Có điều hiện giờ thần dược còn thừa lại không nhiều Dù sao chuyện chiến triển miên như vậy Tiêu hào là rất lớn